hoặc họ vĩnh viễn không thể làm nổi chuyện hắn làm không một ai có thể làm được bởi vì trên đời chỉ có lý tập hoan chỉ có một con người như thế mới làm những chuyện như thế vì thế trên đời này rất nhiều người mong lý tập hoan chết đi nhưng đồng thời cũng có người có một số đồng người đã không tiếc sinh mạng để ủng hộ để che chở cho hắn chuyện đó có thể lạ với một số người mà cũng không lạ đối với một số người đêm đã vì khuya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 Suy quanh nghĩ quẩn Lý Tầm Hoan chợt muốn uống rượu. Cũng may bên mình hắn thường mang theo một cái bình dẻm dẹp, dẹp. Hắn mở mình, dở nắp và chút thẳng một hơi. Sau cùng hắn lại gặp mình ho sặc sụa. Trong hai năm nay những cơn ho của Lý Tầm Hoan hình như có thưa lần, nhưng mỗi lần ho thì lại kéo dài hơn lúc trước. Tự nhiên hắn biết đó không phải là triệu chứng tốt của những người ho kinh niên nhán. Tuy nhiên hắn không bao giờ để tâm lo nghĩ về chuyện ấy.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 và phải qua một lúc khá lâu nữa, thượng quan phi mới chậm chật bước đi. hắn bước xuống thang, bằng những bước chân thật chậm. hắn luôn quay đầu lại, nhìn vẫn còn tuyến tiếc. những cánh cửa lầu đã đóng lại rồi. thượng quan phi ngẩng mặt nhìn trời, thở dài thườn thượt. trần hắn có mau hơn, nhưng vẻ mặt vẫn còn một mực, mực si mê. có lúc hắn mỉm cười, nhưng có lúc lại thở ra. có phải hắn cũng đã đi lần vào địa ngục? ánh đèn trên lầu thật dịu.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 Lý Tẩm Hoan thở dài bước lần về phía ngôi lầu Cách kiến trúc ngôi lầu nhỏ thật là khéo léo Họ dùng những cây gác theo vách núi Bên dưới là chiếc thang vốn cong cong Vừa có vẻ thô sơ mà lại vừa đẹp mắt Cổng. Lý Tẩm Hoan gõ vào khung cửa Một tiếng đầu hơi lơi Và hai tiếng sau đó có phần nhặt lại Hắn nhớ hồi mới lên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 也不想对怕你 Zdjęcia i